Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mỹ Khanh hoan hỉ bảo Vâng vâng, hôm nào uh, thầy ghé qua tôi tôi gửi tiền thầy ạ Cả ba tiếng thầy ra tận cổng rồi mới hân hoan quay vào làm giấy tạo Bác sĩ Thúc thân mặt bảo Hoài Thầy Đức Huyên vừa bảo với tôi là Hoài cũng bắt đầu tin phong thủy rồi Thầy mừng lắm vì từ nay thầy sẽ không còn phải tranh luận với Hoài nữa Hoài nhìn Mỹ Khanh cười nhẹ rồi đáp em chẳng muốn cãi nhau với ông ấy nữa chứ tin thế nào được. Đây nhá. Nhà Nguyễn đặc biệt vua Minh Mạng cứ tưởng rằng họ sẽ làm vua muôn đời vì xây kinh thành Huế theo đúng phép phong thủy là nào, nào lấy núi Ngự làm tiền án, lấy Cồn Hến và Cồn Dã Viên trên sông Hương làm Thanh Long Bạch Hổ cùng trở về hoàng đô. Vậy mà chỉ được mấy mấy chục năm truyền đến đời Tự Đức là phải ký hòa ước cắt đất dân cho Pháp mở đầu cuộc đô hộ sau này, như vậy bảo em tin phong thủy làm sao được?" Bác sĩ Túc cố bênh vực quan điểm của mình và cũng là của thầy Đức Huân. Bác sĩ nói: "Vận mệnh đất nước thì có thể khác với vậy. vận mệnh một cái cá nhân. Xem phong thủy cho một cá nhân thì dễ hơn là cho một một nước." Hoài sợ bác sĩ Túc buồn mình vì nàng cứ luôn miệng chê phong thủy nên nàng vội thêm Nói chung em ghét những cái gì không dựa trên căn bản hoa học Nghĩa là không kiểm chứng được Hồi còn bé đó em cứ nghe đồn bên Campuchia có rất nhiều nào là thầy bùa, thầy ngại Những ông đạo, ông lục có tài thư ếm, xiên que sắt qua miệng Khi mà kể cho em nghe đó, người lớn thường gọi là sứ chùa tháp huyền bí Em cũng tin như vậy nên nhìn sang Campuchia với những cái cảm giác rất là sợ hãi Đến khi cờ mẹ đỏ của phô phốt nổi lên giết cả triệu người dân vô tội bằng quốc xáng hoặc chôn sống tập thể, không thấy ông đạo lục nào xông ra thư một vài thằng để cứu dân, tất cả đều khoanh tay chờ chết hết. Rồi năm 7879, ờ Việt cộng lại đánh sang đó, có 2 ngày chiếm được cả nước, vẫn không thấy ông thầy bùa thầy ngải nào ra thay thử ém cho chết vài thằng Việt cộng để mà họ sợ mà rút về. Từ đó em không còn tin chuyện bùa ngải tí nào nữa, tất cả láo hết. Vì canh nửa ông Hoài nửa theo ý chồng nên không tiện bàn góp. Nàng cắt ngang. Thôi thôi, thôi dù sao đi nữa thì hôm nay cũng mừng là mình chọn được căn nhà rất đẹp mà lại hợp phong thủy. Thầy Đức Huân báo chả có điểm nào đáng chê hết. Thôi, từ nay mày khỏi đưa vợ chồng tao đi coi nhà nữa là tốt rồi. Hoài gượng cười không đáp. Nàng biết chỉ vì có lời yêu cầu của mình mà thầy Đức Huân khen căn nhà này tốt về mặt phong thủy chứ nếu cần bới móc để tìm ra khuyết điểm thì khắp cảnh nào thầy chê chẳng được. Thầy nói đúng nói sai, có ai biết gì đâu mà cãi. Bác sĩ thúc đi tới đi lui hớn hở quan sát từng góc cảnh trong ngôi nhà sang trọng mà nay mai gia đình ông sẽ dọn vào. Mỹ Khanh thì dành mọi sự chăm chú cho căn nhà bếp rộng thanh thanh, mở từng ngăn, tổ và mường tượng ra những chồng bát chén chai lọ. Nàng sẽ sắp xếp thật ngăn nắp trong đó. Hoài tiến lại sau lưng và bảo Mỹ Khanh. Đây là khu nhà giàu, căn nào cũng bạc triệu. Mày ra đây tao chỉ cho mày cái nhà này thấy mê luôn, rồi anh túc đi luôn." Tò mò hai vợ chồng theo Hoài ra cửa, để rồi rẽ trái đi bộ theo con đường nhỏ, chạy giữa những mảng cỏ xanh mướt. Trước mỗi căn nhà thiết kế hoàn toàn khác nhau, không căn nào giống căn nào. Cả bọn dừng lại trước một ngôi biệt thự thụt sâu vào phía trong. Từ ngoài đường chỗ Hoài và vợ chồng bác sĩ Thúc đứng, Nhìn theo con đường thẳng tắp dẫn vào trước nhà, có lẽ dài đến cả 200 thước. Hai bên đường là những cây dâu tàn lá uốn cong xuống như những cây dù che mưa. Tiến vào gần hơn nữa thì trước cửa nhà, gia chủ trồng hai cây liễu, lá rủ xung quanh năm, tạo nên cái không khí thơ mộng và kín đáo. Trước sự trầm trồ của vợ chồng Mỹ Khanh, hoài kể: "Cặp vợ chồng này con trẻ chí ngoài 40 nhưng giàu lắm. Chồng luật sư, vợ nha sĩ." Thoại hạng Triệu Phú có tiếng trong khu này, họ ở căn nhà này 10 năm rồi, hôm nọ định bán mua nhà trên núi. Mỹ Khanh cười bảo: "Ừm thì nhà này thì nhất rồi, trong khu này đâu có căn nào bằng, nhưng mà ta đã lấy nhà kia rồi, mày còn giới thiệu làm gì nữa?" Bấy giờ Hoài mới nhấn mạnh: "Tao giới thiệu với mày là vì xét về phong thủy thì căn nhà này phạm vào toàn những điều cấm kỵ đấy nhé. Thứ nhất, sau lưng sau lưng nhà là công viên à, đó là một điểm hỏng. Lối đi thẳng tắp hún hút như mũi tên đâm vào nhà hai điểm hỏng. Hai hàng cây dâu dẫn vào nhà ba điểm hỏng. Càng tối kỵ hơn nữa là trồng tới hai cây liễu trước cửa nhà biểu lộ sự tang tóc. Tao thấy điểm nào cũng hỏng cả, thế mà tao chờ 10 năm nay chưa thấy chủ nhà tán ra bại sản, chắc phải hỏi thầy uh, Đức Huân xem lý do. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net